Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 12 phần 4 Nhờ ánh trăng nói hộ lòng ai Nói xong giảng đơn rất bất bình Nếu tập đoàn Hoa Hưng không xảy ra chuyện Thì khi nhắc đến tập đoàn này Các vị lãnh đạo nào trong chính quyền Tân Giang lại không bật ngón tay cái lên Nói xuất sắc Mùng 1 tháng 5 năm nay còn bộ ông ta làm công dân gương mẫu Bây giờ bí thư lục nói thế, rõ ràng là gầm ám chỉ, chuyện khác Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra những công trình xây dựng ở phía xa Tết chuyên lịch, khi tới công trường thị xác, anh còn bả hoa hương và xử lý cho tốt chuyện của công nhân Bây giờ, từ Trung ương đến địa phương, đều rất quan tâm tới việc chuyện, chuyện khất nợ tiền công của công nhân Đến từ nông thôn Khi đó Hoa hương vỗ ngược hứa hẹn ra trò Anh đã tin ông ta Khang tiên biết hoa hương có máu giang hồ Dù cũng không phải là chính nhân quân tử đàng hoàng Nhưng từ khi quen biết tới nay Ông ta chưa từng gây rắc cố cho anh Không ngờ Lần này hoa hương lại Thật sự ngu ngốc Ông tùng trọng sơn Để lục đụng phi xử lý chuyện này Miệng thì nói là để bảo vệ anh nhưng thật ra là không có tín nhiệm anh nữa hoặc có thể nói trong lòng ông ta chức thị trưởng xây dựng đã được định sẵn đúng lúc này lại xảy ra chuyện lớn sau khi bọn họ biết tin có phải là đang cười thầm khang thêm mép mép đầy mỉm mai điện thoại bàn bổng đổ chuông giảng đơn nhấc máy xin chào Đây là văn phòng trợ lý thị trưởng Khang Kim Bạch Nhạn Vâng, chỉ đợi một lát Giảng đơn ngẩn đầu nhìn Khang Kim Đưa máy cho anh rồi quay sang phòng bên cạnh Xếp, ăn cơm chưa? Bạch Nhạn cười khẽ Hôm nay căng tiên có món bắp cải cũng cây Em thấy mấy cô y tá ăn ngon lành quá Nên cũng thử một miếng Cay chết đi được Anh ăn món thịt xào thập cẩm cho nhiều xì dầu quá nên đen xì xì. Nghe thấy tiếng cười của bạch nhạn, lòng ngực đang tức thở của khang kim bỗng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Chắc có là bếp trưởng chiên bán xì dầu rồi. Xếp ơi, anh không được bật di động. Buổi sáng dự hội nghị, anh nên tắt đi. Lát nữa lại phải họp tiếp nên không bật. Sao thế? Em sợ anh ngủ gật lúc hợp Nên nhắn cho anh mấy cái tin Sớm nổi da gà Anh yêu ơi Bạch nhận dài giọng cuốn éo gọi Thanh tiếng không nhịn được Vì cười Em muốn anh thất lễ Trên hội nghĩ chắc Ha ha Vậy lát nữa lúc họp Anh sẽ lấy ra xem Hôm nay có nhiều ca mẫu không? Bạch nhàng làm việc ở phòng phẫu thuật Nhất định đã nghe nói về chuyện của tập đoàn Hoa Hưng Lại phải khiến cô lo lắng cho anh rồi Khang kiếm thở dài tự trách mình Bình thường ạ Nếu không em làm gì có thời gian quấy rầy anh? Nhớ anh chứ gì? Khang kiếm thấp giọng hỏi Ừ Bạch Nhạn gật đầu. Bạch Nhạn, nếu anh làm em thất vọng, em còn yêu anh không? Bạch Nhạn trầm mặt. Còn phải xem là thất vọng kiểu gì, nếu là thất vọng về mặt nguyên tắc, em sẽ giết không tha. Nếu làm em thất vọng về mặt tiền đồ, cùng lắm không làm phu nhân quan lớn nữa. Em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Chậc dù sao đã bị anh xàm sợ rồi em cũng chẳng dụ được trai đẹp nào khác thôi đành chấp nhận vậy hoa ra lại bất đắc dĩ thế rồi đấy chứ sao bạch nhàn cười thanh khắc, thanh kiếm bật cười anh lại tưởng bỏ rằng em rút tiếp xác ái tình với anh sau đó không phải chàng Thì Thiếp nhất định không cưới Kết quả đều là cưới Sao lại để ý là tiếng siếp ái tình Hay là mưa dầm thấm đất Siếp ngoan ngoãn đi họp đi nhé Tối em sẽ nấu món ngon Để ăn ủi trái tim bị tổn thương của Siếp Nói xong Bạch Nhạn chua môi đến chụp một cái Thể hiện một nụ hôn nồng cháy Khang kiếm ôm điện thoại Ngơ ngẩn cười mãi rồi mới lưu luyến buông xuống Khóe mắt đỏ he Mở đầu phiên họp buổi chiều chính là cuộc họp Bầu chọn thị trưởng xây dựng Lục Định Phi cũng có mặt Anh ta ngồi cách khang kiếm mây ghế Họ gật đầu nhìn nhau Ánh mắt đầy hàm ý sâu xa Người được đề cử là khang kiếm và lục Định Phi Ai được quá bán là thắng Kiểm phiếu ngay tại trận Cả hội trường im phong phát, chỉ có tiếng người kiểm phiếu và tiếng viên phân cục viên thư ký cuộc họp đang chạy trên bảng đen. vẻ mặt khang kiếm rất thoải mái, cho rằng kết quả không có gì hồi hộp, có điều cũng chẳng có gì phải hụt hẳn. Anh bèn dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hội trường bỗng vỡ òa Xếp khang! dạng đơn ngồi bên cạnh hưng phấn, hít anh một cái. Chúng ta thắng rồi, 51%, quá bán rồi. Khang kiếm sững sốt mà thẳng dậy, quay sang nhìn Lục Định Phi và ông Tùng Trọng Sơn. Vẻ mặt Lục Định Phi chưa bao giờ xa sầm như thế, còn ông Tùng Trọng Sơn nheo mắt lại, mà không biểu lộ cảm xúc gì. Anh quay lên nhìn buộc chủ tọa, Người của phòng công chứng đang kiểm phiếu Trên bản viết số phiếu của anh Quả đúng là quá bán Trái tim anh không kìm chế được Nhảy vọt lên 10 phút sau Người của phòng công chứng tuyên bố Lần bỏ phiếu này công bằng, chính xác Phù hợp với mọi tiêu chuẩn Kết quả kiểm tra cho thấy Kết quả bỏ phiếu không có sai sót Chủ tịch hội đồng nhân dân Nhìn sang ông Tùng trộm sơ Rồi bước lên bục Tiếng bổ tay vang lên như sắm Mấy vị lãnh đạo ngoài cạnh Khang Kiếm đưa tay về phía anh tỏ ý chúc mừng. Khang Kiếm khiêm tốn, chắp tay về phía mọi người tỏ ý cảm ơn. Nhờ vào phút chênh lệch nhỏ nhoi, Khang Kiếm được bầu làm thị trưởng xây dựng. Tiếp đó là kiểm tra chính trị vật thi công chức. Thời hạn là một tuần. Nếu không có gì thay đổi, Ban Nhân sự tỉnh ủy sẽ đưa ra thông báo bổ nhiệm chính thức tới. Hội nghị kết thúc. Khang kiếm bước ra trước ngoài giữa một vòm người quay văn, khó khăn lắm mới thoát ra được. Đang đi về phía văn phòng thì gặp lục định phi đi tới. Đã trở lại với vẻ bất cần thường ngày, anh ta nhúng vai. Lại thua cậu rồi. Anh ta bắt tay với khang kiếm rồi nhét miệng cười tự nhiễu. Tôi chỉ là gặp may mà thôi Khang kiếm liếc anh ta Quả thật là cậu hơi may mắn Thời điểm này mà vẫn còn được số phiếu như vậy Chứng tỏ bình thường cậu đã không làm việc vô ích Lục định phi bỏng ghé sát vào tay khang kiếm Cậu biết gì chứ? Hoa hương vừa bị bắt trên đường ra sân bay tỉnh Lần này không chỉ có ý ban kỷ luật tỉnh tra hỏi Mà các đồng chí bên sở công an ra tay cũng rất mạnh. Tôi e rằng ông ta lại sắp khiến Tân Giang cuộn sống rồi. Không biết sắp tới có kịch hay gì xem đây. Ồ, Khang Kiếm cười bình thản rồi buông tay lục định phi ra. Mỗi người đi về một hướng. Vào văn phòng, Khang Kiếm đóng cửa lại, lấy điều khiển ra bật điều hòa. Không hiểu sao, tay lại hơi rung anh bắp mấy lần mới mở được. Hội nghị Hội đồng Nhân dân kết thúc. Ngày mai là cuối tuần, cuộc thi công chức cũng bắt đầu bước vào giai đoạn điếm ngược. Trang trăng nhất của các tờ báo lớn nhỏ của Tân Giang là hình ảnh ban bệ lãnh đạo mới trúng cử. Vị trí thứ 3 từ trên xuống chính là đại danh của Khang Kiếm. Điện thoại của Khang Kiếm thiếu điều muốn nổ tung, Nội dung đều là chúc mừng và ca tụng Vẽ lên trong gấm hoa mà ai chẳng thích Bạch Nhãn nói số điện thoại của anh Như thể số điện thoại cung cấp dịch vụ Tình một đi miễn phí dán trên cột điện thoại ngoài đường hoặc là đường dây nóng giải Với vấn đề ăn ngủ Người quen hay không quen Đều muốn tỏ ra thân thiết với anh Khang Kim bật cười Cảm thấy những phiền Nên tắt điện thoại đi Hôm nay anh sẽ cùng em đi mua sắm Ăn sáng xong Anh hâm hở nói Bạch nhạn ngỡn người Anh đã cùng cô đi xem phim Đi ăn cơm Đi tản bộ Nhưng chưa từng cùng cô đi mua sắm Đàn ông thông thường Nghe đến mua sắm là mặt đã biến sắc Thật không? Hai mắt cô sáng rỡ đầy phấn khích Khang kiếm gật đầu quá! Tuyệt quá! Em mặc quần áo rồi đi luôn. Nhưng sợ anh hối hận, cô không thèm rửa bát, phòng cũng không thèm dọn. Mặc quần áo xong, liền kêu thẳng anh xuống lầu. Khang kiếm thang thầm trong lòng. Đối với phụ nữ, sức mạnh của việc mua sắm quả là vô biên. Vì là cuối từng nên trung tâm thương mại người đông như niêm. Bạch dạng như chú bấm nhỏ len lõi giữa các gian hàng. Mắt dán chặt vào những bộ quần áo đẹp đẽ. Thang kiếm công hề, hờ hững đứng một bên là một cây thông Noel giống như những người đàn ông khác. Tay trái anh cầm thứ sắt và áo khoác của Bạch Nhạn, tay phải bê ly trà sữa cô đang uống dở mà không lỗ chút sót ruột nào. Cô ngắm được món nào, anh liền dục cô thử, thử lên đẹp thì anh sẽ đi trả tiền. xem này, anh quyết chiều hư Bạch Nhạn luôn. Xíp ơi! Em xem giá rồi Đắt lắm Bộ này là hàng mới về Qua 2 tháng nữa là giao mùa Giảm 30% Thì có thể mua được Đừng tiêu hoang Cô giữ ví của anh lại Ghé vào tay anh nói nhỏ Mặc thì phải mặc đồ mới chứ Sắp tới đến nơi rồi Mua thêm mấy bộ quần áo mới cũng đáng mà Không hoang phí đâu Khang kiếm dịu dàng vuốt tóc cô Kéo cô sang một bên nghỉ ngơi Rồi mỉm cười nói với cô bán hàng Giúp tôi gói bộ này lại Đoạn rút thẻ từ trong ví ra Bạch nhãn chết mắt Nếu cô kiên quyết Có phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của ship không? quẹt thẻ xong Cô nhân viên đưa túi cho khăn kiếm Rồi nhìn Bạch Nhạn cười ngưỡng mộ Ship tốt quá Mua đồ xong, đương nhiên là phải thể hiện lòng thành. Lúc đi thang má xuống, Bạch Nhạn bỗng ngoảnh lại, lém lĩnh hôn vực, Khan kiếm một cái, mà khăn kiếm thắt đỏ bừng, húng hăng hai tiếng ra chiều mất tự nhiên, rồi đảo mắt mấy vòng. Cũng may, không gặp người quen. Mua được liền mấy bộ quần áo, Bạch Nhạn vui như trẻ con, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Đi thêm một lát, Bạch Nhạn kêu đói, nên bọn họ lèo quá vào. Bên cạnh siêu thị Ăn bít tết Bạch nhãn chưa ăn nhiều đồ tay Cầm dao lóng ngóng Khang kiếm nén cười Các thịt bò hổ cô Khẽ nhắc cô lấy cái nào trước Cái nào sau Bữa cơm xong Bạch nhạc tóc vả mồ hôi Lúc thanh toán Cô lại tóc mồ hôi thêm một lần nữa Nhưng trên mặt Không lộ vẻ gì Ăn xong Xếp khang nói phải đi cho nhẹ bụng Nên không cho cô nghỉ ngơi Thấy bên đường có cửa tiệm đồ lót hàng hiệu liền để cô vào trong Bảo cô chọn mấy bộ đồ lót còn anh đứng ngoài đợi thanh toán Bạch nhận mê mẫn những bông hoa ren trên chiếc áo lót Nếu mà nhìn xếp Khang đang đứng ngoài cửa Cô bỗng phát hiện hôm nay xếp Khan giống như hái ra tiền Nếu không quẹt ngọn cái thẻ kia thì không cam tâm Đàn ông như vậy có phải đang thể hiện không? Không thể phục lòng tốt của xếp Khang, Bạch Nhãn chăm chú chọn ra hai bộ đồ lót trong thiệp bảo thủ nhưng mặt lại khiến máu huyết người ta sôi lên sùng sục. Đây gọi là đôi bên cùng có lợi. Sau đó, Khang Kiếm lại nói tới tiệm giày xem, vừa vào cửa, một đôi bước, da dây cao cổ đã đập vào mắt họ. Khang Kiếm bảo Bạch Nhãn khử đi, Bạch Nhãn bắt đầu không thích màu đó. Em đi cho anh ngắm mà Anh thích là được rồi Xếp khang ấn cô ngồi xuống Bảo cô nhân viên lấy cỡ của Bạch Nhạn Sau đó anh quỳ xuống Giúp Bạch Nhạn tháo dây giày. Xếp Liết thấy cô nhân viên đăng bạch miệng cười trọn Mặt Bạch Nhạn đỏ bừng lên Để em tự làm Không sao Xếp khang cỡ giày của cô ra Đi đôi bóp da vào, bảo cô đi hai vòng trong tiệm, rồi gật đầu hài lòng. Nhìn xếp khang lại rút thẻ ra quẹt, Bạch Nhãn nhắm mắt lại, lòng đau như cắt. Đôi giày bốt đó, bằng tiền lương hai tháng của cô đấy. Họ đi tới tận chiều, Bạch Nhãn thấy mình như đứa trẻ đang ngóng tết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng mua đồ mới, đánh kẹp tóc xếp cũng mua thêm mấy cái mới cho cô. Mà con muốn mua món gì đó Cho anh thì anh lại lắc đầu Nói tạm thời không dùng đến Lúc này bạch nhàn cảm thấy Biểu hiện của xếp khang Không giống với vẻ thể hiện lòng sĩ diện Mà như đã ngắm vào trong máu Hình như anh đang chỉ muốn Trong ngày hôm nay Sẽ mua hết tất cả những thứ đẹp đẽ Trên phố tặng cho cô Xếp ơi Đi mua sắm rời rạp cả chân Họ bèn ghé vào quán cà phê ven viện, uống cà phê và ăn điểm tâm. Bạn nhạc nhìn đống túi sách chất đầy dưới đất. tự này tuổi rồi, lần đầu tiên cô xa xỉ như thế. Lần đầu tiên cảm thấy Tết là một ngày lễ khiến người ta hưng phấn và mong đợi. Cứ tiêu pha kiểu tán gia bại sản thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải hết không khí mà sống thôi. Hiếm khi có dịp mà. Anh đã mua cho em cái gì bao giờ đâu, vừa ngoáy cà phê trong cốc, Khang Kiếm vừa ai nấy mỉm cười. Anh biết không, không được quá nương chiều phụ nữ, nếu anh chiều thành quen, hậu quả sẽ tự gánh chịu đấy. Bạch nhạn bưng ly cà phê lên, khóe miệng cong lên dịu dàng. Khang Kiếm ngồi dịch sát vào cô, siết chặt tay cô. Chẳng phải người ta vẫn nói cơn chiều bà xã cũng là một sự nghiệp vĩ đại của người đàn ông sao? Xếp à! Bạch nhạn nhìn kỹ anh, ranh mảnh đảo mắt mấy vòng. Người ta nói thăng quan thì sẽ phát tài. Bây giờ có phải chúng ta đã phát tài nên mới tiêu pha hào phóng như vậy không? Khang kiếm nhéo mũi cô. Đừng nói lung tung, công việc của anh bận rộn, lần sau không biết đến lúc nào mới có thời gian đi mua sắm với em, cho nên hôm nay mua sắm cực lực một chút. Nói xong, đột nhiên lòng anh cảm thấy chua xót tim đau thắt lại, anh phải cắn chặt môi mới có thể đè ném được. Tối nay, em muốn ăn gì? Ăn điểm tâm Quảng Đông bạch nhạn thật sự sợ phải đến tiệm ăn tay chịu cực hình. được, ăn xong chúng ta đi xem phim. mang hết chỗ đồ này đi xem phim á? mắt bạch nhạn muốn rời khỏi chồng. ở rạp có chỗ gỡ đồ, không phiền đâu. bạch nhạn nghiêng đầu, tỳ tay lên cầm. hôm nay ship hơi kỳ lạ nha, có phải vì sắp tới Năm 2012 Nên anh coi hôm nay là ngày tận thế Muốn là một đèo cho xong hết tất cả mọi chuyện Nếu hôm nay quả thật là ngày tận thế cũng tốt Anh sẽ nắm chặt tay em Không nghĩ tới điều gì khác Lặng lẽ đón chờ khoảng khắc đó Không phải là ngày tận thế thì càng tốt chứ sao Hạnh phúc là một cái bánh to Cắn thành từng miếng nhỏ rồi từ từ thưởng thức mới cảm nhận được hương vị, nếu nước chuẩn luôn, không ngạn thì cũng ngán chết, làm gì còn có ý nghĩa nữa. Xếp à, lần sau đừng như vậy nữa, muốn chiều chuộng em không nhất thiết phải rải tiền mặt một lần, anh có thể trả góp mà. Khang kiếm quay sang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thăm sâu nhưng không thể, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Rất lâu sau, anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên cánh tay cô. Bạch nhạn, trong chuyện tình cảm, người ta có thể vì mình mà ích kỷ đi một chút không? Đương nhiên, tình cảm chứ đâu phải là đi làm từ thiện, cái cần có là sự bá đạo và chiếm hữu. Hàng kiếm cắn môi, như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội âm nưng hở. Nước mắt nhìn bốn phía. Đang lúc hoàng hôn, tiệm cà phê còn thưa thớt khách, khách uống cà phê đều là các đôi tình nhân, bọn họ ngồi trong góc khuất, không có ai nhìn về phía này. Bạch nhạn, nếu anh không làm thị trưởng, em có chấp nhận được không? Anh hạ giọng hỏi. Cùng lắm thì đi tìm việc khác, ngoài làm quan Ra ship còn làm được việc gì khác đấy chứ Khang kiếm cười Anh biết làm rất nhiều việc Cũng biết kiếm rất nhiều tiền Đủ để cưng chiều em lên tận mây xanh Nhưng Bạch nhạn à Trước khi kiếm tiền Có thể anh phải tới một nơi rất xa Chưa biết chừng Chúng ta phải rất lâu sẽ không gặp được nhau Có thể phải đến 5 năm hay 10 năm Em có thể đợi được anh quay về không? Bạch nhạn ngồi thẳng dậy, hỏi anh một cách chân thành và nghiêm túc. Nếu đổi lại là em phải đi đến một nơi rất xa, phải đi rất lâu, anh có đợi em không? Khang Kim gật đầu rất quả quyết. Vì thế đây không phải là vấn đề. Bạch nhãn nhún vai. Bóp bóp tay anh, rồi ngã lên đầu vai anh. Cứ giữ tim mình, ở trong bụng đi. Xếp ơi, đừng nói những lời lẽ như trẻ con, như thế. Nói cái gì trí tuệ đi một chút. Ví dụ làm sao để giải quyết khủng hoảng tinh tế toàn cầu? Làm sao giải quyết vấn đề viên chất mãn nhiệm rồi, nhưng vẫn đi làm ở Tân Giang? Làm sao Ui Anh đánh em Vừa xoa so tráng mệt nhạc vừa dỗ mỏ lên Cô nhóc quậy Không kiềm chế được Anh véo lên đôi má trắng mịn của cô Vì những lời thay đổi chủ đề Đề ân cần của cô Trong phút chốc đã biến không khí nặng nề Giữa họ trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm. Tâm tư mắt miếu bao lâu nay của anh Trong phút chốc tan biến Nắng vàng rực rỡ Vui mừng suyết bao Anh có cô Trong cô nhỏ bé yêu ớt Nhưng thực tế lại là một cái đại thủ thẳng tóc Có thể khỏe khoắn trưởng thành Cũng có thể tỏa bóng răm che chở cho người khác Nếu ngày mai thật sự xảy ra Điều gì ngoài ý muốn Anh tin rằng họ nhất định sẽ nắm chặt tay Cùng nhau đối mặt Bạch nhàn ôm chặt eo anh có tới cỏ lúa trong lòng anh rồi ngấp chạy lời biếng ship ơi, em mệt quá, chẳng muốn ăn ở bên ngoài, cũng chẳng muốn đi xem phim, em chỉ muốn về nhà thôi. Ừ, mình về nhà. Về nhà là một từ ấm áp biết nhường nào. Một chỗ trọ nhỏ bé, đầu đặt đôi sơ, vì sự hiện diện của một người con gái, Mà trở thành mái nhà Họ sách theo túi lớn túi nhỏ bước đi trong gió Những đụng tiết bán trên cây bị gió thổi bay lả tả đầy trời Rơi xuống vai họ Bạch nhãn đưa tay phủi cho khang kiếm Rồi vòng tay quay oan một cách tự nhiên Cô biết họ không cần đến những lời hứa hẹn nặng nề Lúc này chỉ một cái ôm nhẹ cũng là quá đủ Điều ngoài ý muốn, tới rất nhanh. Kỳ thi công chức kết thúc, trước tiên khang kiếm tới vụ tổ chức tỉnh ủy để báo cáo, sau đó đi cùng các vụ trưởng vụ tổ chức tới Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Giang. Sau khi lãnh đạo công bố thư bổ nhiệm, anh sẽ chứng thức nhậm chức thị trưởng mạng xây dựng. Buổi sáng, trong phòng hội nghị của Ủy ban Tân Giang chật cứng các các bộ từ cấp phó sở trở lên, Người của ban lãnh đạo ngồi hai bên, ở giữa, dành ra hai vị trí, rõ ràng là dành cho thị trưởng mới và lãnh đạo của vụ tổ chức tỉnh Ủy. Thấy đã đến 9 giờ, anh mắt của tất cả mọi người đều dùng về phía cửa lớn. Kết quả đợi tới 9 giờ rưỡi vẫn không thấy bóng dáng lãnh đạo vụ tổ chức và khang kiếm đâu. Không phải là kẹt xe chứ. Chủ nhiệm văn phòng thành Ủy lẩm bẩm rồi bấm số điện thoại của vụ tổ chức. Người của vụ tổ chức nói xin đợi thêm một lát, hai người họ đã xuất phát được một lúc rồi, chắc sẽ đến ngay thôi. Đợi tới tận 9 giờ 45 phút, vụ tổ chức bỗng gọi nhìn tới nói, việc nhậm chức hôm nay sẽ đổi sang ngày khác, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không nói. Ông tùng trọng sơn xua tay ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi ngoảnh đào lại, đưa mắt nhìn Lục Định Phi ngồi gần đó. Lục Định Phi nhướng mày gật đầu, có ý đã hiểu. Một hàng người nói đua nhau ra khỏi phòng họp. Lúc xuống cầu thang thì thấy xe của Khang kiếm vợ lãnh đạo vụ tổ chức đổ trong sân. Ngoài ra còn có hai chiếc xe cảnh sát. Đứng cạnh xe là tổ trưởng tổ điều tra của Tỉnh ủy ban kỷ luật đặt tới lần trước. Ông nghiêm lệ. Mọi người đều sững sốt. Ông Tùng Trọng Sơn tiến lên phía trước. Bắt tay với ông nghiêm lệ băng khoan hỏi đây là ông nghiêm lệ thở dài bí thư tùng lần trước chúng ta đều điều tra không triệt để thư tố giác quá nhiều nên tỉnh ủy đề nghị chúng tôi điều tra lại từ đầu vậy đồng chí khang kiếm đây ông tùng trọng sơn nhìn khang kiếm trong anh cực kỳ bình tĩnh Ông chủ tập đoàn Hoa Hưng đã khai ra một số chuyện có liên quan tới đồng chí Khang Kiếm. Chúng tôi tới xác nhận một chút, vì thế nhờ bên vụ tổ chức linh động xử lý, việc nhậm chức tạm thời hoãn lại một lát. Ồ, ông Tùng Trọng Sơn gật đầu, vẽ đã hiểu. Không sao, chuyện của tổ trưởng nghiêm quan trọng hơn. Sau này sẽ có báo cáo cụ thể với bí thư Tùng sau Ông nghiêm lệ gập đầu với ông Tùng rộng sơn Rồi bước về phía khang kiếm Chúng ta đi thôi Khang kiếm hỏi Cháu có được gọi điện thoại không? Anh biết lần lên xe này sẽ là chiếc cách lâu dài với bạch Nhạn. Anh muốn được nghe giọng nói của cô Ông nghiêm lệ vỗ vai anh Kiếm kiếm, cháu đừng làm chú khó xử. Khang kiếm nhắm mắt lại rồi quay mặt sang nơi khác. ba gặp anh mắt của Lục Bình Phi, anh mỉm cười đáp lại rồi xoay người lên xe. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy ra khỏi sân thành ủy.